Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nếu đáng chết nhất Chỉ có thể là Sư giọng ngập ngừng Đoạn tiếp Chỉ có thể là con người Một tiếng cười lớn vang lên Lão Bạch đắc ý vỗ tay <cười> Đúng lắm Lão chọc đúng người ta rồi Đáng chết nhất chính là loài người các ngươi Nhưng đó là chuyện của thế giới này Không liên quan đến ta. <cười> Được rồi. Cầm lấy thứ này. Nhớ luôn mang theo bên người. Tuyệt đối đừng đưa cho ai. Rồi nhanh nhanh. Quay về làng đi. Làng này sắp có họa rồi đây. Muôn sống thì phải giết. <cười> Hay lắm lão chọc. Hay lắm. <cười> Dứt lời. Lão Bạch đưa cho sư một miếng gì đó. Có dạng bán nguyệt. Trông giống như là cái vỏ chai, màu bạch kim. Rồi lão chắp đít nhảy lon ton đi thẳng, bỏ lại sư, một mình dõi mắt. Sư nghĩ thầm, lão bạch này có phải là con người hay không? Hỏi câu quái lạ. Lại còn họa lão nói là sao? Thật sự là không hiểu. Quay bước nhanh chân trở về làng, đến khi sư về đến nhà của ông Hùng, trời đã sầm tối. Bước vào cổng thấy vợ chồng ông bà ấy cùng với thằng bé Đã về tự bao giờ Ông Hùng liền chạy ra mở cổng Dạ thầy về rồi à, Thầy vào nhà nghỉ ngơi à, Chắc cả ngày thầy đi mệt mỏi à, Đợi một chút à, Con bảo bà ấy dọn cơm ngay Đa tạ Bần tăng vẫn khỏe Thế chủ này Ngày nay ở trong làng có cái chuyện gì không Ok à, Thầy nói thế là sao <cười> Mọi thứ đều vẫn bình thường À, là trưởng làng Nếu mà có chuyện gì là người ta đến báo con ngay Ra <cười> vậy Bần tăng có linh cảm Sắp có chuyện không hay xảy ra Hy vọng à, Điều ấy không đúng a di đà phật. Sau bữa cơm tối Mọi người về phòng nghỉ ngơi Trong nhà chỉ có còn hai thầy trò Sư bấy giờ mới quay sang Thằng bé Nhân Này Nhân Này có phát hiện được gì không? Thằng bé đáp Dạ thưa thầy Lúc giúp ông bà ngoài ruộng Nơi ấy có nhiều người đang làm Con quan sát kỹ lắm Nhưng không thấy tà khí Chỉ có điều... Có điều gì? Thưa thầy Con có đôi mắt có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người ta không thấy Hôm nay con thấy một người Thường thì dương khí tỏa ra có thể biết được tình trạng sức khỏe Nhưng mà cái chú Khánh Dương khí yếu lắm. Cứ như là người sắp chết rồi. Nhưng mà chú ấy lại làm khỏe hơn bằng ba bốn người đó. Và... Nói đi ta nghe. Cả một người nữa. Con cũng chẳng biết có phải là người không. Thường thì trong mắt con, Dương khí có màu trắng như xương, tà khí có màu đen như khói. Mà người này lại là màu đỏ. Lần đầu tiên con thấy như thế. Có người như vậy sao? Có biết là ai không? Dạ. Thưa thầy là một thằng bé chăn trâu, trạc tuổi con Con hỏi thì các bác ấy bảo Ấy là con cháu gì của ông già sống ở cái tròi ấy Hình như nó tên là Long đấy À di đà Phật Chiều nay thầy cũng ra căn tròi ấy Cũng gặp được người được gọi là lão bạch Cũng như con Tuy không nhìn được dương khí hay tà khí Nhưng thầy cảm thấy Lão Bạch này vốn cũng không phải là con người Chỉ là không có ác cảm gì Thôi, thế đi ngủ đi Mai cùng thầy đi một vòng Tìm manh mối xem Dạ vâng, thưa thầy Như nhớ ra điều gì Sư lấy trong ngực áo gia vật ban nãy Lão Bạch đã cho Đưa sang cho thằng bé Xem thử xem đây là cái gì Cầm quan sát một lúc Để ý từng tí, thằng bé mới đáp Thưa thầy, đây là cái vẩy đấy Còn chắc chữ, Thưa thầy, con không thể nghĩ là vẩy của sinh vật gì Nó không giống vẩy cá, cũng không giống vẩy rắn Nhưng chỉ nhìn thôi, cũng có thể đoán là kích thước của nó to lắm Sư trong đầu nghĩ, trầm ngâm rồi nói Đành vậy, có nghĩ nữa thì cũng vô ích đi nghị thôi À di đà phật. Chương năm cứu người. Sáng ngày hôm sau, lúc cả nhà đang ăn cơm sáng, bỗng nhiên có tiếng thất thanh. Bác Hùng ơi. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.